Hồi năm, đánh chương hàm, võ tính bại binh, giết Tống Nghĩa hạng vũ cứu triệu. Người cầm đầu toán quân vừa xuất hiện chính là Lưu Bang, từ khi Lưu Bang chém rắn ở mãn Đăng. Chiếm phong bái làm căn cứ, hợp quân hơn 10 vạn, tiến dạy bốn phương. Nai nghe hạng lương khởi binh đánh tầng, liền cùng đi với hạ hầu anh, phàn khoái, dẫn quân ra đón định hiệp lực để đánh tầng. Hạng Lương và Phạm Tăng tiếp đại rất vui vẻ Hai đội quân hợp lại qua sông Hoài thẳng đến Vu Thái Trần Anh hay tình kéo quân ra tiếp đón Hạng Lương đem đại binh vào thành thống xuất binh mã Rồi chia ra một đội Tự mình điều khiển đến đóng nơi bờ sông Tứ Thủy Để làm thế ỉ giác Từ đấy vua Hoài vương đóng đô ở Vu Thái Quần thần Đông Đảo kêu quân sĩ kiêu hùng các hào kiệt bốn phương cứ lần lượt đến đầu vụ mỗi lúc một đồng một hôm có người ở hoài âm tên là hằng tính chống ngươm đến bờ sông tứ thủy yết kiến hạng lương hạng lương thấy hằng tính thì gầy gò thì không muốn dùng phạm tăng nói người này tuy dáng điệu gầy gò sòng chứa đừng một tiềm tàng về thao lực ngài chớ có nên bỏ qua vả lại đang lúc chúng ta chiêu hiền đại sĩ bỏ rơi một người có thể làm phật ý hàng trăm hào kiệt ở bốn phương. Hạnh lượng nể lời phạm tăng cho hàng tín làm chức chấp kết lan lâu ở dưới trướng để sai khiến. Hàng tín là người hoài âm nhà nghèo thường câu cá ở sông hoài nhưng nghề câu cũng không đủ nuôi sống nhiều bữa phải nhịn đói suốt ngày. Bên cạnh nhà có một người phiếu mẫu thợ giặt thấy hàng tín đói thì thương. Dẫn về nhà cho ăn Hàng tính cảm nghĩa mới nói Ngày sau tôi sẽ đền ơn bà Người phiếu mẫu mới mắn Sực vóc đàn ông Mà nuôi thân không nổi Ta thương tình dẫn về cho ăn Có mong gì sự đền ơn của kẻ bất tài Tuy là không vui Nhưng hàng tính cũng lặng thinh Lại một hôm Hàng tính đi ra chợ bán cá Có một anh hàng thịt Thấy hàng tính quá nghèo nàn Thì dùm lời khinh bỉ Này tính, mày kiếm không đủ cơm để nuôi bữa Cái thằng trai như mày thật đê tiện Thế mà ngai nào cũng đeo gương đi khắp phố phường để làm làm gì Mày có dám đâm tay ta không? Nếu không dám thì quăng gương xuống rồi luồn trôn ta đây Chớ làm ra mặt hào kiệt Hàng tính nghe nói đỏ mặt Sau một lúc ngẩm nghỉ, tính tành chịu khúng núng Luồn qua trôn của gã hàng thịt cả chợ trông thấy điều cười ồ, chề tính là một đứa nhút nhát. duy có một người tên hứa phụ vốn giỏi nghề xem tướng nói nhỏ với tính, anh có tướng vương hầu, tuy khổ cực, xong ngày sau gặp cơ hội có thể phú quý tột bực. hạng tính cười nhạt rồi đáp, tẩm thần khốn nạn, tài hèn không đủ, nuôi thân có đâu mà nói đến chuyện phú quý. kịp lúc hạng lương khởi binh đi đánh tầng. Hàng tính tìm đến tiếng thân Không ngờ hạng lương khinh bị Làm cho chức chấp kích lan Lẫn lộn trong đám quân hầu tuy buồn bực Nhưng hàng tính không lấy thế làm bất mãn Quân sở đóng nơi vu thai Độ vài tuần Rồi bắt đầu tiến đánh các vùng lân cận Đánh đến đâu thì được đánh đấy Quy danh lần lại Tiến đòn đã đến Hàm Dương Triệu cao lo sợ Cho gọi chương Hàm đến rồi nói Hiện nay thiên hạ loạn lạc Giặc giả lại nổi lên như ong, Hạng lương lại lập vua nước sở Mua chuột lòng dân Lại hợp đến quân lưu bang Đóng ở Vu thai Mười phần lợi hại Tướng quân thống xuất binh mã thế nào Mà không chịu đem quân đi đánh dẹp Là ý làm sao Trương Hằng nói Mấy ngày nay được tin cáo cấp Tôi toan về bệ kiến xin xuất quân Nhưng thự tướng đòi hội nghị Thành thử phải chậm trễ Vậy để tôi ra quận dẹp loạn, không trì hoãn nữa. Nói xong, Kiểm Điểm Quân Mã cùng với Tư Mã Hân, Động Ế và Lý Do kéo 30 vạn binh rồng ra cửa Hàm Cốc, thẳng đến phương Đông để đánh nước Ngụy, rồi sau đó mới đánh nước Sở. Quân Ngụy thấy quân Tần quá mạnh, không dám giao phong, vội sai sứ đến hai nước Tề và Sở để cầu cứu. Vua nước Tề là Điền Kim, đích thân dẫn quân đi cứu Ngụy. Trong lúc đó thì nước lỗ vừa hạ được Trương Dương Thu được hàng tướng là Hạng Minh và ba vạn quân mã Hoài Vương liền sai Hạng Minh Đem quân sang đất ngụy, đóng đồn để giữ thành thế Trương Hàm thì một mặt sai Tư Mã Hân chống quân đề Một mặt sai đóng ế, cự với quân sở Còn mình thì dẫn đại binh đi hậu vệ để phòng cứu ứng Tư Mã Hân kéo quân đến Gặp đạo quân vua tề là Điền Kim Liền kia quân ra làm hai đạo Phục hai bên đường Rồi dẫn một toán khinh binh Đến để khiêu chiến Điền Kim thấy quân của Tư Mã Hân quá ít Bèn tóc quân hỗn chiến Đánh được vài mươi hiệp Tư Mã Hân giả thua bỏ chạy Điền Kim đuổi theo được vài dặm Bỗng nghe một tiếng pháo lệnh Tức thì quân phục hai bên đường úa ra mà đánh Điền Kim biết mình mắc mưu vội thu quân về, chẳng ngờ quân tần dùng cùng tên Loan Xã điềm chiềm trúng tên Tử Trận, Tư Mã Hân chém lấy thủ cấp. Trong lúc đó, động é kéo quân đánh quân sở gặp tướng hạng Minh nơi đất Ngụy, quân động é từ xa kéo đến, binh tướng mỏi mệt chưa kịp nghỉ ngơi thì bị hạng Minh đánh đánh, động é không cự nổi phải kéo quân bỏ chạy ngoài ba mươi dặm mới dám hạ chạy. Đóng quân chưa yên Thì Hạng Minh lại kéo đến truy kích Động ế bị thua to Thu gớt tàn quân chạy trở về Trong cơn nguy cấp Mai gặp toán hậu quân của Trương Hàm đến kịp Trương Hàm sai lý do Dẫn một toán quân ra tiếp cứu Hạng Minh đánh đuổi Động ế suốt ngày đêm Người thì mỏi mệt Nên giao chiến với lý do chưa đầy ba hiệp Bị lý do chém rơi đầu Trương Hàm đắc thắng hợp ba đạo quân làm thành một, vay thành vua Ngụy. Ngụy Vương hay tên quân cứu bị bại trận, cùng thái tử Ngụy báo bỏ thành mà chạy, thoát ra cửa Tây. Chương Hàm đem quân vào thành phủ dụ nhân dân, rồi kéo quân đến đóng đồn ở nơi Đông A. Tàn quân của Hạng Minh chạy về cáo cấp với Hoài Vương. Hoài Vương kinh hãi, triệu các tướng lại hội kiến Hạng Nương Đầu. Hạ thần xin lãnh một đạo quân Đến lấy đầu của chương hàm trước Rồi sẽ lấy đất tầng sau Hoài vương chuẩn tấu Hạng lương dẫn hạng vũ Phạm tăng và một số tướng cận Thống suốt 20 vạn tinh binh Kéo đến Đông A Cách thành 30 dặm để hạ trại Rạng ngày Hạng lương sai hạng vũ ra khiêu chiến Hạng vũ bày binh bố trận Xong thúc ngựa đến bên thành gọi lớn Chương hàm Hãy xa đây mà nạp mà Chương Hàm nổi giận lên ngựa khai thành Hàng vũ nói Vua tầng nhà bay vô đạo Trầm họ than vang Kẻ nỉnh thần triệu cao lung lạc Chẳng bao lâu nhà tầng sẽ bị tiêu diệt Điều ấy đó là hiển nhiên Cỡ sao chúng bay không rõ Chương Hàm nói Ta đem bình thiên triều dẹp loạn Đi đến đâu Trục trẻ ngói tan Chúng bay chỉ là bọn giặc cỏ Có tài cán gì mà phách lối Hàng Vũ nổi giận cùng chương hàm giao chiến Đánh được ba mươi hiệp chương hàm đuối sức bỏ chạy Hàng Vũ dục ngựa đuổi theo ước cả mươi dặm Bóng gặp tên kiện tướng của nhà Tần là Quý Do Đem một toán quân đến chặn đường giải thoát cho chương hàm Hàng Vũ hét lên một tiếng Quý Do cả người bỗng rũng lùi ngựa hơn bốn mươi thứ Hạng Vũ dục ngựa đuổi theo, tướng Tần Tư Mã hơn và Đổng Ế Trong thấy vội tiếp cứu, nhưng đánh chỉ được có ba hiệp đã bỏ chạy. Hạng Vũ quyết đuổi theo để bắt sống, Hạng Lương sợ Hạng Vũ vào sâu nội địa của địch e sẽ nguy hiểm, liền sai Hoàng Sở và Anh Bố ra lệnh thu quân. Chương Hạng thu to, lui về hơn 50 dặm mới dám hạ trại và bàn với các tướng. Hạng Vũ sức mạnh như thần Nếu dùng sức khó mà thắng nổi Này phải cố thủ Chờ cho quân sợ trễ biến Thừa cơ ta đánh bất ngờ mới phá được Các tướng cho là phải Từ đó chương hàm cứ cố thủ Không chịu ra quân Hạng vũ dẫn quân trở về Ý kiến hạng lương rồi nói Chương hàm vừa thua một trận Đã sợ uy quân của ta Cứ cố thủ không dám ra quân Ngày mai quân ta sẽ chia ra làm ba đạo Đánh úp ba mặt Mới có thể tiêu diệt được trại địch Hạng Lương gật đầu rồi nói Trương Hàm chỉ là một lão tướng Tuổi già sức yếu Không làm nên được vị trí Liền mở tiền thao thưởng cho ba quân Hẹn ngày mai xuất quân đậu chiến Rạng ngày Hạng Lương sai hạng vũ lãnh đạo Trung quân Anh bố lãnh đạo Tả quân Kéo về hướng Tây Lưu bàn lãnh đạo Hữu quân Kéo về hướng Đông Ba đạo quân đánh trống reo hò áp vào trại của địch. Chương Hàm thấy ba đạo quân kéo đến, liệu sức địch không nổi liền nhổ trại rút lui. Ba đạo quân sả đối theo truy kích, đánh quân tàn đứt ra làm ba đoạn. Chương Hàm chạy ra đỉnh đào, Tư Mã Hần đồng ế chạy ra bọc dương, Quý Do chạy ra ung khâu. Hàn Vũ đối theo Quý Do vừa đánh ung khâu thì chém được Quý Do, quân tàn bị chết, thay phơi chặt đất. Lưu bà đuổi tư mã hân chạy đến Bọc Dương Tiêu hà mới bàn Giặc cũng không nên đuổi gấp E chúng ta liều chết chiến thắng Chi bằng cứ đóng quân nơi Bọc Dương Tùy cơ mà tác chiến Lưu bà nghe lời Đóng quân lại không đuổi theo nữa Còn anh bố đuổi chương hàm đến đỉnh đào Chương hàm đóng cửa thành thủ thế Anh bố hạ trại xong cởi ngựa đến dưới thành kêu chiến suốt mấy ngày mà trương hàm nhất định không xuất quân. anh bố chưa biết tính sao còn đang bối rối thì bỗng có tên hạng lường kéo binh đến tiếp ứng. anh bố mừng rỡ ra khỏi trại tiếp đó. hạng lường nói trương hàm thế cùng sức yếu chạy đến thành này để lánh nạn. ta phải tiêu diệt ngay nếu để lâu ngày cứu binh đến thì ta khó lòng trừ đặng. anh bố nói trương hàm tuy là thất trận Xong binh lực hãy còn mạnh Đánh gấp thì khó thắng Ý của tôi là muốn đóng quân tại nơi đây Chờ cơ hội thuận tiện rồi mình lấy thành Hạng nương gắt Sao ngươi làm tướng mà nhát gan như vậy Thế quân ta đang mạnh Không diệt địch thì còn đợi đến cơ hội nào Nói xong chia quân làm bốn đạo Đánh trống reo hò giùm thang bắt lên mặt thành để công hạm Chương hàm ở trên thành trông thấy khiến quân giùm tên lửa bắn ra Bao nhiêu thang đều bị cháy hết Quân sở chết rất nhiều Đành phải rút lui về trại Hạng lường tức giận Truyền đóng mấy trăm cung xa Quyết phá thành cho đường Xung xa đóng xong Vừa đem ra xung kích Thì trên thành chương hàm lại truyền Lấy dây xúc xích Buộc vào những dùi sắt ném xuống Bao nhiêu xe đều gãy hết Hạng lường thất bại Vừa giận vừa buồn Ngài đem cứ thẳng thờ Tính chưa ra được kế Bây giờ có viên chấp kích lan Là hàng tấn thấy vậy vào thừa Việc quân tấn thối không nên duyên trì Nay quân ta phá thành không được Mà cứ đóng mãi dưới thành Đêm ngày trễ biến Phòng như quân địch dò biết được Nửa đêm kéo ra cướp trại thì nguy Đánh thành là việc nhỏ Phòng bị mới là việc lớn Xin tướng quân hãy thận trọng Hạng lượng hét lớn ta từ lúc khởi binh nơi cõi kề Quy danh lần lại trương hàm là cái đứa thất phu nghe đến tên ta nó đều vỡ mặt còn dám mở cửa thành đem binh ra cướp trại ư người là một tên quân hầu biết gì mà nói nhảm tống nghĩa thấy vậy cũng can hàng tính tuy là tên quân hầu nhưng lời nói đầy thao lược xin tướng quân chớ có khi dễ kẻ thắng mà tự kêu là bắt đầu nếm mùi thất bại đó Hạng lương nghe Tống Nghĩa nói thì càng giận thêm Đêm ấy chương hàm dò biết quân sở không phá thành được Xanh ra chán nản trễ biến Liền truyền lệnh ba quân ăn uống cho thật no Nay định chỉnh tề Cứ im hơi lặng tiếng mở cửa thành Kéo đến trại sở Quân sở bấy giờ đang ngủ say, Bỗng nghe một tiếng pháo lệnh Bốn bề reo ó nổi lên Vang trời dậy đất Hạng lương say rượu nằm mê mệt không biết gì bọn tả hữu phải vực ra ngoài biên môn, nhưng còn choáng váng chưa kịp lên ngựa đã bị tướng tầng là Tôn Thắng Xong đến chém cho một nhát rụng đầu. Người sau có thơ nói đến Hạng Lương, vì nước vì dân quyết rửa thù, phất cờ khởi nghĩa tiến thiên thu, sa cơ một phút vặn chung kiếp, làm kẻ trung thần thiếu trí mưu. Hạng Lương bị giết quân sở rối loạn dày xéo lên nhau mà bỏ chạy. Tống Nghĩa anh bố hết sức chống giữ nhưng không nổi, bất đắc dĩ phải bỏ chạy, chạy thoát thân. Chương Hàm toàn thắng, kéo quân thẳng đến trang lâu đóng đồn, thanh thế lần lại, lâu bàn hay Tinh Hàn Lương thất trận, vội kéo quân đến cứu ứng nhưng không kịp, đành phải cùng Tống Nghĩa thu nhặt tàn quân, kéo đến ung khâu rồi báo tin cho Hàn Vũ biết. Hàn Vũ được Tinh Hàn Lương bỏ mình Hét lên một tiếng thì ngã xỉu xuống đất Bọn tả hữu vội vàng đỡ dậy Hồi lâu Hạng Vũ mới tỉnh Vừa khóc vừa nói Chú ơi, cháu từ lúc tuổi thơ Cha mẹ đều mất sớm Được chú nuôi dưỡng cho nên người Nay sự nghiệp chưa thành Ơn chú chưa đền mà chú đã bị hại Thù này cháu quyết Chẳng đổi chung trời Các tướng đều sớm lại khuyên giải Hạng Vũ mới nguôi dần Phạm Tăng mới nói Lạc tướng cập quân ra trận, chết sống là lẽ thường Này vù tính quân dẫu qua đời, nhưng sự nghiệp càng ngày càng vững chắc Tướng quân cần nói chí lớn ấy Lò việc phục hưng, đem lại vinh quang cho dòng giống Được vậy người chết dưới suối vàng cũng hài lòng Và nhiệm vụ báo thù của tướng quân mới tròn được Hàng vũ lau nước mắt đứng dậy tạ ơn và nói Tôi xin tuân lời chỉ dạy của tiên sinh Nói xong khởi quân thắng đến định đào Hội với Tống Nghĩa và Lưu Ban Hạ lệnh cho ba quân để khăn trắng Thu hài cốt của vũ tính quân Tẳng liệm an táng nơi định đào Rồi kéo quân đến trần Trấn lưu để đánh chưng hàm mà báo thù Nhưng quân sở chưa đến nơi Đã được tin chưng hàm dẫn quân sang sông Để đánh triệu Vua triệu là hấp Cùng với hai tướng Trần Dư, chương nhĩ đem quân ra thành cự địch Nhưng đánh không lại phải lui về cự lộc đóng cửa thành cố thủ Và cho người sang cầu cứu nước sở Tống Nghĩa bàn với hạng vũ Trương Hàm thắng luôn mấy trận, thanh thế lần lại quân sĩ thì đang hăng Còn ta thì vũ tính quân mới mất Vua Hoài Vương cô lập nơi vu thai Nếu tiến binh thì e bất tiện, chi bằng ta trở về thiên đô qua bàn thành để giữ thái thủ rồi sẽ liệu sao. Hàn Vũ đem ý ấy bàn với các thứ, mọi người đều đồng ý. Hàn Vũ ra lệnh thu quân trở về Vu Thai. Vua Hoài Vương được Tần Vũ tính quân tự trần, lòng thương xót vô cùng, cả ngài chỉ ngồi than thở. Hàn Vũ mới tâu: "Quân ta vừa bị bại, thế quân bị giảm yếu, nay phải củng cố thế thủ trước rồi sẽ tính đến thế công." Xin bệ hạ dời đô qua bành thành Để làm thế ỉ giác Chớ nên chậm trễ Hạng ngũ nói vừa dứt lời Thì có tin nước triệu sai sứ đến cầu cứu Hoài vương cho vào ý kiến sứ triệu tàu Quân tầm 30 vạn Vây thành cử lọc ngót một tháng trời Trong thành lương đã hết Quân sĩ thì mỏi mòn Chẳng bao lâu chắc thành bị vỡ Xin đại vương thương tình mà cứu cấp Hoài vương liền phong Tống Nghĩa làm đại tướng, Hạng Vũ làm phó tướng, Phạm Tăng làm quân sư, thống lãnh 20 vạn quân đi cứu nước Triệu. Quân sở đến đóng nơi an đương cho người vào thám thính. Qua hai ngày, Tống Nghĩa vẫn cho án binh bất động, không chịu ra quân, lại sai con là Tống Tương sang làm tướng nước Tề. Hạng Vũ lấy làm lạ mới nói, thành Cự lọc sắp mất, quân ta có nhiệm vụ đến cứu. Cớ sau tấn quân cứ án binh bất động Tống Nghĩa mới nói Quân chương hàm vây thành cử lọc đã lâu Thế nào cũng phải trễ biến Ta cứ đóng quân ở đây mà chờ Coi cái cơ suy nhự của nó Lúc nào quân địch đã mỏi mệt Thì ta chỉ đánh một trận là xong Hạng vũ hậm hực bước ra Đợi hơn một tuần mà cũng không thấy Tống Nghĩa động binh Hoặc có kế hoạch gì khác Ngài đêm cứ uống rượu say sưa. Hàng vũ vào nói với Tống Nghĩa Quân tặng vây triệu mươi phần nguy cấp Tưởng quân cứ đóng quân ở nơi đây Ngày đêm cứ say xưa Làm sao mà thực hiện được trọng trách của mình Tống Nghĩa cười nhạt nói Vĩ vọng mặc áo dày Cầm giáo nhọn xông pha trận địa Thì tôi cũng không bằng ông Nhưng ngồi mà lập mưu bày trước Thì chắc ông còn kém tôi xa Nói xong Tống Nghĩa hạ lệnh cho ba quân Đầu đó cứ im liềm, chở nên hành động gì cả Nếu ai trái lệnh thì ta chém đầu Rồi đó Tống Nghĩa cứ rượu chè say xưa như cũ Bấy giờ vào tiết mùa đông, trời mưa dòng rét mướt, Quân sĩ đói khát chết chóc rất nhiều Một hôm, Hàng Vũ lén vào trong quân để dò xem tình hình Thì thấy quân sĩ ai cũng đem lòng oán vọng Hàng Vũ lập tức thẳng đến dinh Tống Nghĩa Nghiêm sắc mặt rồi nói Tướng Sĩ đều đem than liêu chất để đánh tần, bao nhiêu sinh mạng gởi vào trong tay của Tướng Quân, thế mà Tướng Quân cứ ngồi yên mà hưởng lạc, không hề đánh ai, trên vị phụ lòng vua, dưới gai oán thù với các tướng sĩ, người như vậy không đáng làm tôi cho xã tắc." Tống Nghĩa nổi giận, chỉ vào mặt Hàn Vũ nói, "Ta giữ quyền tướng ấn, nhà ngươi phải phục tùng, lại dám dùng những lời mà nhục mạ ta hay sao?" Hạng Vũ hét lên một tiếng rút gươm, chém Tống Nghĩa một nhát bay đầu rồi nói Tống Nghĩa đưa con sang làm tướng nước Tề, lại không tuân mệnh của vua để cứu Triệu, rõ là một đứa phản nghịch Chư tướng thấy Hạng Vũ đã giết Tống Nghĩa thì đều mừng rỡ Đồng Thanh nói, người khởi xướng lập nước sở là tướng quân Nay tướng quân đã giết, bỏ kẻ phản nghịch, thật hợp với lòng công chúng Tướng sĩ đều một lòng, tôn Hạng Vũ lên làm thường tướng Hạng Vũ nói, điều ấy phải được mệnh của vua Bây giờ điều cần nhất là trừ cho tụi cái loài phản phúc Bàn sai tướng đuổi theo, bắt Tống Tương đem về giết Tống Tương sang nước tề, còn đang tìm cách tiến thân ở nơi quán trọ Tướng sở đã tìm được chém đầu mang về mà nạp Hạng Vũ làm sớ, kể tội cha con Tống Nghĩa, dân về triều Hoài vương sai chung ly mụi cầm cờ tiếp đến phòng Hạng Vũ làm thượng tướng Từ đó, uy phong của hạng vũ đồn khắp các chương hầu Mọi việc đã xong, hạng vũ sai anh bố làm tiên phong Kéo quần sang sông, con Minh điểm quần đi hậu tập Chương hàm nghe tin, liền sai tư mã hân và động ế Kéo quần đóng nơi phía nam để ngăn địch Anh bố đến nơi, hai tướng xong ra mà chặn đánh Đánh vừa mới được 30 hiệp Đạo hậu quân của nước sở kéo đến Hai tướng tầng thấy Hàn Vũ thì thất kinh bỏ chạy. Hàn Vũ đốc binh đuổi theo cướp trại, đoạt được lân thần rất là nhiều. Từ Mã Hân và Đổng Ế thoát chết, chạy về miền Hà Bắc để lánh nạn, đợi chờ tình thế êm dịu rồi mới dám lần về báo tin cho Chương Hàm hay.